Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngựa Bụng Sư Thích Ca Môn Y Phật Pháp Hoa Chứng Tính Thiện đã Bảo Như Lai Đồng Liên hạ Tác Đại chứng Minh Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Tử Bị Phụ A Di Đà Như Lai à, Hôm nay à, Đạo Tràng sẽ làm trọng tổ chức lễ kỷ niệm Khánh Duyền Đức Tử Phụ A Di Đà Thì quý Phật tử biết chính ngày khánh Duyên của Phật A Di Đà là vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên thì các Phật tử cũng biết khi chúng ta định cư quê hương thứ hai thì chúng ta không thể à, tổ chức đúng ngày như khi à, chúng ta còn ở trên quê hương của chúng ta. Do đó nên thay vì 17 thì bữa nay mình đã tổ chức. À, như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật A Đà Mặc dù ngài không giáo chủ ở thế giới của chúng ta như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hiện tại ngài đang giáo chủ ở cảnh giới Tây phương Cực Lạc. Thì cảnh giới Tây phương Cực Lạc theo trong kinh A Di Đà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho Tự Chúng. Thì từ đây đến nơi của ngài theo sự diễn tả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cách 10 muôn ức cõi. Thì nơi đó có một thế giới của Đức Phật A-di-đà Và Đức Phật A-di-đà hiện tại Ngài đang giáo chủ Ở cảnh giới Tây Phương Và tại sao Ngài ở Tây Phương cực lạc xa chúng ta vậy Mà mình cũng tổ chức kỷ niệm khánh viên của Ngài Bởi vì mặc dù Ngài ở xa Chúng ta không phải Ngài là cái người trực tiếp Giáo chủ ở cảnh giới mình như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni À, tuy nhiên vì hạnh nguyện của ngài là ngài có nguyện rằng nếu ai đó mà khở được tín hạnh nguyện tức là tin à, tin như thế nào tin lời nói của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đúng và tin rằng ở Tây Phương Ngực là có một cảnh giới và cảnh giới đó ngài đang giáo chủ và khi mình tin Như vậy rồi thì mình phải phát nguyện à Về cảnh giới đó Mà muốn phát nguyện tín hạnh Thì mới nguyện được Hạnh tức là mình phải làm Nhưng mà làm đây là làm cái gì Tức là chúng ta phải phát nguyện Làm tất cả các điều lành Và giấc trừ tất cả các pháp ác Và bên cạnh đó Chúng ta thường Tưởng niệm Đến danh hiệu của ngài và mình nguyện sanh về thế giới của của ngài thì nếu ba cái điều kiện đó mà chúng ta làm tròn đủ thì một khi chúng ta chấm dứt hơi thở thở ra không còn hít vào nữa thì mình sẽ sao nói như từ, từ tiếng Anh là đai nhưng Việt Nam mình là chết nhưng mà đai với chết đây có nghĩa là rồi chúng ta biết tin Và hạnh, tín hạnh nguyện thì sẽ được Đức Phật A di đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Về đây chi vậy quý vị biết không? Có nhiều vị thấy rằng cái thế giới ta bà của chúng ta đau khổ quá. Không làm không có ăn, mà đau khi làm còn không có ăn nữa. À, và nhiều vị diễn tả với Thầy nói, Cuộc đời con khổ quá. Nhắm mắt cũng khổ, chứ không phải mở mắt khổ đa đà đằng. Tức là nói như vậy có nghĩa là trong giấc ngủ vẫn thấy, vắng thấy khổ. Cho nên nghe cảnh giới của A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn tả giới thiệu cho tất cả chúng ta là một cái thế giới đó à đã gọi là cực lạc rồi, sướng không thể tưởng tượng được. À, cho nên nhiều người cứ tưởng như vậy á, bây giờ đây khổ quá rồi nó mệt rồi, giờ làm sao để về cảnh giới Tây phương hướng sự an lạc. Phải không? Có bao giờ quý vị nghĩ phải không? Tuy nhiên thế giới đó là an lạc thật à, Nhưng mà cái an lạc đó à, Muốn đòi hỏi cho chúng ta Một cái hạnh nguyện rất lớn Phải hạ, phải hạ thủ một cách ra, Công phu một cách rốt ráo à, Thì mới có thể sanh về cảnh giới của Ngài Cũng như quý vị nghe nói như thế này Chỉ khẽ trong một bóng tay thôi Có nghĩa là búng bóng tay như vầy Thì mình có thể sanh về được Thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì quý vị nghe như vậy á. Tưởng rằng Pháp Môn Tu tịnh độ rất là dễ. Khảy mong tay thôi được sanh về Tây Phương. Khỏe quá. Còn đây mình ngồi mình tụng kinh suốt ngày. À, cũng thấy. Không thấy uh, an lạc đâu hết. Quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà thưa đại chúng không. Sở dĩ Đức Phật nói như vậy. Và Đức Phật báo chúng ta. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. À. Thì có thể được vãng sanh và để được Đức Phật A-di-đà Và quan âm thế chí tiếp dẫn về thế giới của Ngài à. Và còn một cái điều nữa Đức Phật nói như thế nào Chỉ trong một niệm thôi Mà một niệm đó Đức Phật diễn tả gọi là niệm gọi là nhất tâm à. À, Thì cái niệm đó chỉ một niệm thôi cũng đủ sanh về Tây Vân Cực là Nhưng mà vậy tại sao các thầy Thầy khuyến chúng ta lúc nào cũng niệm Phật hết Niệm có một niệm thôi Mà nhiếp tâm á thì vẫn sanh được à, Nhưng mà tại sao lại mình thường ngày với niệm Nam-ô-yi-đà-phật, Nam-ô-yi-đà-phật, Nam-ô-yi-đà-phật hoài là sao Quý biết tại sao không Hả, vị nào nói dơ tay nói người thôi, thôi. À Đời Pháp Chiếu nói trước Là sao Pháp Chiếu nói nhắc tâm à vì mình nhiều tâm quá thì phải không, không? Tâm nhã Tâm nhã rất gión lại còn hai tâm Như vậy quý vị thấy Tu Pháp Môn Tình Độ có dễ không? Vậy nào thấy dễ dơ tay Vậy nào không thấy dễ Giờ thầy hỏi lại một lần nữa Các vị thấy tu Pháp Môn Tình Độ dễ không? Thật sự á Nay kỷ niệm Khánh Dương Phật ở Di Đà Thầy muốn lia cho đại chúng một điều Mà thầy nghĩ rằng đa số trong đầu Có một cái sự suy nghĩ Là cứ tưởng rằng pháp môn này dễ Pháp môn kia khó Pháp môn này là cao nhất Pháp môn kia không cao à, Nhưng thưa đại chúng khóc Sở dĩ Đức Phật nói ra Tám vạn bốn ngàn pháp môn tu á Không có nghĩa là pháp môn này dễ, pháp môn này khó Hay pháp môn này tu meo chấn Pháp tu Pháp môn kia tu uh, lâu chấn Không có nghĩa là như vậy Nhưng mà thường ngày uh, Đại chúng không lắm vững được à, Là chính trong cái sự tu tập của mình Nó cũng có sự tạp niệm Và làm cho chúng ta giảm thiểu công đức Giảm thiểu công đức như thế nào Chẳng hạn như mình tu tịnh độ Thì mình nghĩ gì tấn đạo là số 1. Mà vị đào đó được một vị thầy Thiền Tông hướng dẫn. Thiền Tông số 1. Phải không? Rồi một vị nào gặp những cái vị Tây Tạng, đặc lai Lạt Ma gì đó hướng dẫn vấn đề Phật Tông. Phật Tông số 1, giao giao với vị tính mấy số 1 rồi. Hả? 3 số 1 rồi. Bây giờ thầy là cái người hướng dẫn Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tâm sao? Vậy là mấy số 1 rồi? 4 số 1 Thấy chưa? Thành bây giờ nói là 1 Nhưng thành 4 số 1 mất rồi Các vị có thấy điều đó không? Cho nên không Pháp môn nào Đức Phật Khi mà Ngài đã nói ra Ngài trải dài một cái Thời gian 49 năm Thiết Pháp của Thế Tôn Ngài nói ra Đến 8 vạn 4.000 pháp công tu Hay là 8, 4, 84 ngàn pháp công tu Để chi vậy Để chỉ nó hợp với cái trình độ căng cơ Của mỗi chúng sinh ở thế giới này à, Mà nó ứng xử Nó khế hợp với cái pháp môn Để mà chúng ta hạ thủ công phu và tu tập Do vậy cho nên mỗi một vị Có một cái nhân duyên Với một cái pháp môn nào đó Thì chúng ta nên hạ thủ một cách rốt ráo Và khi chúng ta hạ thủ một cách rốt ráo Thì chúng ta cũng đừng đứng núi này trong núi nọ Chê pháp môn này, khen pháp môn kia Điều đó không nên Mà quý vị nếu không làm quý vị làm như vậy Thì quý vị không khác nào Đánh má bên phải, vuốt má bên bên trái Nhưng má cũng má của mình hết Quý vị có thấy không Cũng như pháp môn của Đức Phật nói Dù nhiều pháp môn Nhưng mà pháp môn đó ai nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Chứ không phải một vị Phật khác nói. Cũng như sở dĩ chúng ta biết, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà là do ai? Do Đức Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni, vị Đạo Sư của chúng ta giới thiệu một cái cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Rồi còn có nhiều vị về đây, Thầy <cười> hướng dẫn Tụng Kinh Pháp Hoa. Thì nói rằng trái pháp môn của con rồi. Pháp môn con là pháp môn tịnh, tịnh độ niệm Phật à, Cho nên lỡ vô chùa một lần rồi á, Thì đi về thì cũng hơi ngại thì ráng tổng thợ kinh Mà tổng thợ kinh nó xong rồi không bao giờ <cười> Trở lại lần thứ hai Bởi vì trái pháp môn của mình rồi Quý vị thấy không? À, cho nên từ cái chỗ đó Thầy xác định cho quý vị Trong kinh Pháp Hoa này Thầy sắp giảng pháp hóa thành dụ thứ bảy À, tuần tới Thầy sẽ giảng phạm hóa thành vụ thứ bảy Thì quý vị thấy Hóa thành vụ thứ bảy Đức Phật diễn tả như thế nào ngài Đại Thông Trí Thắng có 16 người con à, Mà người 6 người con này Khi Đức Đại Thông Trí Thắng Rờ Hoàng trở con rờ cái con đường thế tục Phát Đại Nguyện Xuất gia Thì khi Ngài phát nguyện xuất gia thì Ngài thành Phật. Thì lúc bây giờ 16 vương tử này thấy cha mình đã phát nguyện đi xuất gia và tu thành Phật. Cho nên 16 người con này bước theo cái góc chân của thân phụ mình đều không vị nào màn đến cái địa vị ngai vàng hết cả mà đều bỏ hết để theo thân phụ mình đi xuất gia. Và khi đi xuất gia như vậy rồi thì 16 vị tu một cách rốt ráo cho nên dù là mới giấc Sa Di thôi nhưng mà có thể thăng tòa thiết pháp được. Và như vậy trong 16 vị Sa Di này là ai trong đó cái người Anh thứ 9 tức là Đức Phật Thích Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Cực Lạc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à, là người em Út trong 16 Anh em, như vậy thì quý vị thấy giữa Phật Thích Ca với Phật A di Đà có sang lại nhau không? Cũng cùng một thờ là anh em với nhau cùng một cha. Quý vị có thấy điều đó không? Tuy nhiên, có một điều chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ một điều. Đó. Khi chúng ta tu cũng có nghĩa là tu một lần và tu một đời mà thành Phật. Chúng ta phải trải qua nhiều vô lượng kiếp và chúng ta nhìn lại hình ảnh của chư Phật đó chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái lịch sử mà chúng ta đọc hiện tại là biết rằng ngài sinh tại Vườn Lâm Tị Ni bên Ấn Độ nhưng bây giờ họ chia ra nó thành là Nêpan. Nhưng mà thực sự trước kia quốc gia nó nằm phải Ấn Độ luôn, sau này thì chia ra Nêpan. Thì ngài là một thái tử con vua rồi đi xuất gia tu khoảng 6 năm rồi về gốc cây Bồ Đề à, ngồi 49 ngày thành đạo. Đó là chỉ một, một trong trăm ngàn kiếp của ngài Chứ không phải chỉ một đời đó rồi thành Phật. Rồi chẳng là phạm với Đức Phật A di đà. Thầy vừa nói với quý vị trong kinh Pháp Hoa thì cùng anh em với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thích Đức Thích Ca Mâu Ni là người em Út cuối cùng nhưng mà người Phật Adi đà, Là anh thứ chín Phát nguyện về Tây Phương Cực Lạ Nhưng mà có một cái kiếp khác Của Đức Phật A-di-đà Ngài là một Thái tử Con vô tránh niệm Thì lúc bây giờ à, Ngài làm một vị Thái tử Mà chính Quan Âm Thế Chí à, Là cũng cùng gì Cùng trong một Cha Đó là vua vô tránh niệm Nhưng mà khi Mặc dù làm vua Nhưng mà các Ngài Đức Đã có cái tâm Phát nguyện hướng về chư Phật à, Cho nên khi mà cúng dường Phật không báo tạng Thì có vị Đại Thần Bảo Hải Mới khuyên rằng Khi mà Hoàng, Hoàng Thượng Cúng dường như vậy Nên cầu một điều Là cầu Cái quá vị Phật Chứ đừng có cầu gì hết cả Do vậy cho nên Ngài đã phát nguyện rằng bao nhiêu À, của cái tài sản của Ngài Dân cúng dường lên Đức Phật báo tạo Để chi? Để cầu cái quả vị vô Thượng vô đề để. Do vậy cho nên quý vị thấy nhìn thấy Quan âm Bồ Tát thế chí Là bây giờ là cái, những cái vị Mà phát nguyện ở Tây Phương Cực Lạc à, Để hộ trì à, Tiếp độ những chúng sinh ở thế giới này Về thế giới của Ngài để tu tập Nhưng mà trong thời quá khứ kia Là cũng là anh em trong Cùng một cha À, nói như vậy để chúng ta ta thấy rằng cái nhân quả à, tương tục mà Đức Phật đã nói đến với chúng ta Đó là một sự thật Và khi chúng ta có tin được như vậy á, Thì chúng ta mới chịu tu Còn nếu mà quý vị không tin được điều đó á, Thì tại sao người ta không tu Và tại sao giờ, giờ này rồi ta vẫn giấy lên, lên những cái tâm Tham lam và độc ác Quý vị có thấy điều đó Là những người đó thì họ gì Họ không tin có nhân quả Họ không tin có luân hồi Do vậy cho nên họ làm bất cứ điều gì đó Họ cũng có thể làm được hết cả Còn nếu chúng ta tin có luân hồi Chúng ta tin có nhân quả Thì khi mình Cái việc nào đó Mà gọi là bất thiện đó, Thì dĩ nhiên mình không dám Nhúng tay vào Và mình cũng không dám giấy lên Một cái ý nghĩ ác nữa Vì sao vậy Khi mình, chúng ta hiểu về nhân quả à, và luân hồi á, Thì tất cả những việc gì làm của chúng ta à, Nó không có mất Mà nó vẫn còn đó Mà cái còn đó không có nghĩa là Cái còn đó ai giữ cho chúng ta Nhưng mà cái còn đó nó được giữ Trong cái tạng thức ala gia của, của mỗi chúng ta à, Do vậy cho nên Khi mà chúng ta chết đi á, Thì cái tạng thức A ala gia này Nó cứ nhìn lại Cũng như một cuộn phim này. Nó quay lại cái cuộc đời của mình. Làm bao nhiêu điều thiện. Làm bao nhiêu điều ác. Những điều nào có thể giúp cho chúng ta. À, đi trên con đường của Thánh Đạo. Và những điều nào. Làm cho chúng ta phải đi vào những con đường. Đau khổ để thọ báo. À, là cái thức. Tạng A Lạy Gia của chúng ta làm. Làm việc. Do vậy cho nên chúng ta không thể chạy chối đi đâu hết tất cả. Chứ nhiều người tưởng rằng á. Là mình làm ác như vậy đó. Nhưng mà không ai biết được. À, thôi nó qua đi. Nhưng mà xin đại chúng không. À, không phải cái người đứng ngoài chúng ta. Để chủ trì và quyết định. Cái việc của chúng ta trong tương lai như thế nào. Mà cái người đó đã đang ở với với chúng ta. Do vậy cho nên. Nếu chúng ta không thấy được điều đó. Mình đứng lại cầu cạnh những vị thần thánh bên ngoài. Thì có thể giúp cho chúng ta à, Có thể xóa đi những cái điều xấu Điều ác của mình Để đưa cho chúng ta đến những cái cõi tốt đẹp Nhưng thưa đại chúng không à, Cái việc đó chúng ta làm Thì chúng ta phải gánh chịu Trong tương lai Mà cái sự gánh chịu đó là do mình đã đã làm rồi Thì thí dụ một câu rất dễ Chẳng hạn như bây giờ Một ly nước muối mặn không? Mà nếu mình biết rằng Cái ly nước muối này mặn rồi á, Mình không uống Thì sao? Thì mình có bị mặn không? Không. À, nhưng mà nếu mình đã uống rồi rồi thì, thì ráng nó mình chịu. Nó mặn rồi, mặn chát rồi. À, cũng phải chịu. Vì mình, mình đã uống rồi. Cho nên nhân quả cũng vậy đó quý vị. Cho nên khi chúng ta thấy biết là đây là ly nước muối, đừng bao giờ uống nữa. Mình lấy ly nước khác mình uống. Đừng uống cái ly nước muối này. À, mà ly nước muối này để biểu trưng cho gì? biểu trưng cho ác nghiệp quý vị có thấy được không à. cho nên khi một cái nào mà nó mang cái chữ xấu, chữ bất thiện, chữ ác đó, đừng bao giờ mình lai vãng đến đó, đừng bao giờ đến gần thì nếu mà quý vị tu và quý vị hạ thủ bằng cách đó à, thì khi lâm chung chắc chắn rằng Phật A-di-đà sẽ tiếp mình liền bởi vì Phật nhiều ngày ở tới phương xa chúng ta nhưng mà ngài nhìn thấy hết tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta như thế Thế nào Cũng như trong Kinh Pháp Hoa này Đức Phật diễn tá trong phẩm 23 Nếu chúng sinh nào đó Vào cái thờ mạt Pháp à, Tức là sau khi Đức Phật nhập diệt Ba lần 500 năm à, Mà chúng sinh đó biết trì Kinh Pháp Hoa Trì tụng hành trì Kinh Pháp Hoa Thì cái người đó khi chết đó, Lâm Trung đó, Được Đức Phật A-di-đà Tiếp dẫn về cảnh giới của Ngài. Và nếu một người nữ. Mà trì tổng kinh Pháp Hoa này. Sau khi Như Lai diệt độ á. Thì cái người nữ đó. Được chuyển thành. Nam thân. Và cũng được, được Đức Phật A-di-đà. Đưa về cảnh giới của Ngài. Để chi vậy quý vị. Tiếp tục tu. À. Chứ không có nghĩa là lên đó. Mình nghe nó ở đây khổ quá. Mình lên đó. Mình hưởng sự an lạc. Không đâu quý vị. Nhưng lên đó cũng tu. Nhưng mà với cảnh giới của Ngài Ngài tạo nhiều cái điều kiện Nhiều cái phương tiện Cho nên cái con người nó thoải mái hơn Ở cái thế giới ta bà của chúng ta Cũng như bây giờ trong thế giới ta bà của chúng ta Nhưng mà nếu mình ở Mỹ thì khác á, Mà mình về Việt Nam mình là là khác Quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà nếu những người ở Về cái vùng phía châu Phi á, Nó cũng thế giới ta bà Nhưng mà quý vị thấy khó không? Nó nói là vậy, khổ đến nỗi Giờ này mà Thầy có coi nhiều cái, cái nêu á Đàn ông không, không có mặt đồ Chỉ quấn bạc rồi Mà cũng thế giới ta bà đó Chứ không phải là thế giới khác à, Cho nên tại sao cũng thế giới ta bà này Mà Mỹ khác, Úc Châu khác, Canada khác Việt, Việt Nam mình khác, Miếng Điện khác Campuchia khác, rồi các nước Châu Phi khác Quý vị biết tại sao phải không? Hả? Quý vị biết tại sao không? Tại sao vậy? Quý vị chưa biết tại sao không? Nếu muốn biết tại sao thì mình sẽ đi coi chừng mình sẽ tới đâu nào không hay đó. <cười> mà không biết tại sao vậy? Vậy nó biết tại sao chưa tay, một vị nói để đại chúng nghe luôn. Không biết tại sao hết. Tâm giác. Cái gì nói lớn lớn lớn này? À tâm giác đây là bởi vì Những chúng sanh đó họ ham vui, họ sống như vậy cho nên cũng không Phật Pháp cũng không có và cũng, cũng không có chư tăng không có ai hướng dẫn hết. À, cho nên cuối cùng thì mới sinh vào những cái nơi đó. À, thì à, Tâm Giác nói cái câu đó thì cũng đúng rồi. Tuy nhiên nó chỉ nói về cái quả thôi, chứ chưa nói được cái nhân. Sở dĩ Thầy hỏi câu đây là Thầy muốn hỏi cái nhân. À, thầy nói cho dễ hiểu là cái nhân như thế nào Mà để mình có thể sinh vào những cái quốc gia đó Những cái quốc độ đó à, Còn Tâm Giác nói là chỉ nói được cái, cái quả Chứ chưa nói cái nhân à, Để khỏi mất thì giờ uh, có vị nào nói được nữa không? Làm sao? Không phải Thầy nói cái quả đây là uh, Tâm Giác hiểu, uh, hiểu thầy nói cái quả tức là sở dĩ những con người đến những cái quốc độ nào để mà thỏa báo trong cái mà hiện tại hiện có chúng nay không có nghĩa là cái nhân, cũng như bây giờ mình hiện hiểu à, bằng con người này đó là một cái quả đó chứ không phải là cái nhân hiểu ý thầy nói không à, cho nên cái nhân như thế nào để được làm con người như thế này và cái nhân như thế nào bây giờ thầy là một tu sĩ một quý vị là một cư sĩ và cái nhân như thế nào mà quý vị là một nam một người nam mà vị kia là một người người nữ Đó, ý thầy nói là như vậy à, Cũng như à, tại sao mà họ sinh những cái quốc gia như vậy Chẳng hạn như châu Phi Như tại Mỹ thì dư ăn quý vị thấy không Mà bệnh đó thiếu ăn Đó là cái, cái quả cho phải cái nhân đó. Tức là cái, cái nhân đó đã tạo như thế nào Để bây giờ có cái kết quả Ngày hôm nay Đó cho quý vị phải hiểu đó Mà khi quý vị hiểu như vậy á, Thì bây giờ mình đã có cái quả làm, làm được có thân, thân người Như vậy thì mình phải, phải biết rằng Mình có gì Mình gieo những cái nhân tốt đẹp trong Trong quá khứ rồi, rồi mình nhìn cái cách thọ báo của chúng ta Hiện tại Cái thọ nghiệp của chúng ta hiện tại Thì chúng ta cũng biết được mình Con người quá khứ như thế nào Ý thầy muốn nói là như vậy Cũng như sở dĩ sinh ra những cái quốc độ Mà đói khổ nghèo cùng Một cách mà Thiếu ăn tới một cái cách Mà cùng cực như vậy đó, là vì sao Cái nhân đó là cái nhân gì? Keo, kiệt, bỏng, sẻn. Cho nên khi đi vào những cái nơi đau khổ thọ báo xong rồi á, thì đầu thai lên một cái quốc độ nào đó à, là cái quốc độ đó nghèo, khổ, đói rắc. Đấy thầy muốn nói là như vậy. Chào quý vị nắm vững cái điều đó. Cho nên như vậy thì bây giờ mình hiểu như vậy rồi thì tất cả những cái nhân hiện tại của chúng ta Gieo trồng trong cuộc đời này Chúng ta phải gieo trồng tất cả gì Cái nhân Nhân tốt Nhân tốt là nhân như thế nào Bây biết, biết nhân tốt chưa ừ? Mình phải biết gì Thương người Chưa đủ Phải thương tất cả chúng sinh Cho nên khi mà thầy đi Xa à, Phật sự xa Thầy nhà cứ nhắc Mấy phật tử coi chùa À, phải cho chim, mấy con chim phía sau nó ăn Và khi thầy về, về, về, về si đà Mà thầy đi về trên này á, Thì thầy cũng nhắc ra Nhớ cho mấy con chim nó ăn Cái đó là không phải, không phải thương người Nhưng mà thương tất cả chúng Chúng sinh Mà chính cái cái khởi lên một cái tâm như vậy á, à, Thì trong tương lai Biết đâu những con chim này, Nó về chùa, Nó ăn những hộp cơm một gạo, Của trong ngôi Tam bảo Nó gieo được cái nhân hạnh đó, Và khi rải cho nó một nấm gạo nó ăn, Thầy muốn hồi hướng, Thầy cầu nguyện cho nó, Sau này, Các con nên thoát cái kiếp, Cầm thú đi, Chim muôn đi, Để có trở duyên đến được với Phật Pháp, Thì chính những cái nhân hạnh, mình cái, Mình gieo những cái nhân hạnh đó, Biết đâu những con chim đó trong tương lai à, Một kiếp nào trong quá trong tương lai Nó sẽ trở lại làm người Và nó có cơ duyên nó gặp thầy Trở xin làm đệ, đệ tử à, Nó là như vậy à, Cho nên cái, cái nhân quả nó tương, tương tục Mà khi quý vị hiểu được như vậy rồi á, Thì chúng ta nguyện trong cuộc đời này à, Cho nên trong kinh di giáo Đức Phật nói như thế nào Chỉ có một câu thôi mà quý vị thấy các thầy à, chư tổ trước hãy để trong cái phái quý y ấy, bằng câu chữ nho là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. À, sở dĩ mà các thầy đưa cái câu đó trong cái phái quý y để chi. Tức là các cái điều ác á, thì chúng con con gì nguyện phải dứt trừ phải dứt bỏ. Và chúng con nguyện làm tất cả các điều điều lành, điều tốt. Đó là lời của Phật dạy. Mà trong cuộc đời của, của chúng ta, quý vị chỉ làm từng đó thôi. À, quý vị không cần cầu nguyện một cái gì khác hết. Mà tương lai cái tốt đẹp vẫn đến với với chúng ta. Cái điều nào ác thì mình không, không làm. Điều nào thiện, điều nào tốt thì mình làm. Thì quý vị chỉ làm từng đó cũng là một cái nguyện rồi đấy. Nhưng mà nhiều người tưởng rằng đó chưa phải là cái nguyện. Mình cứ xin Phật phải làm sao cho con được nhiều may mắn, con được phước duyên, con được thế này thế kia. Nói với Phật đủ điều hết tất cả. Nhưng mà cái căn bản nhất là cái điều ác mình bỏ mình không chịu bỏ. Cái điều lành Đức Phật khuyên chúng ta làm, chúng ta không, không làm. Thì giờ quý vị cầu cho... Đầu hôm sáng mai suốt đời này tới đời khác Rồi cuối cùng vinh vẫn là khổ Rồi cuối cùng trách lại Ta nói Phật là thần thông dịu dụng Mà con ngày nào con cũng lấm bấm Con nói với Phật hoài Phật chá thiếp Chá cứu cho con hết Cái trở lại trách Phật Thôi đi theo cái đạo nào khác đây Cái đạo này ta nói Bây giờ tới tu tù với tôi <cười> Khỏi gì hết à, Khỏi cần làm thiện làm ác Khỏi gì hết Nhưng mà khi chết rồi là Cũng, cũng có gì Có người rước về cảnh giới tốt, tốt đẹp. Cái thấy hàm quá quý vị thấy không? À, nhân xin đại chúng không? Đó là một cái sự sai lầm. Cho nên Đức Phật có một cái điều. Ngài là vị Đạo Sư. Chỉ là chỉ đường cho chúng ta đi. À, cho nên chúng ta phải đi cái con đường mà Đức Phật đã chỉ chúng chúng ta. À, thì chúng ta sẽ gì? Từng bước từng bước từ một cái con người ở một cái thế giới đau khổ này. Sẽ bước qua một cái thế giới an lạc hơn. Từ một chúng sinh phàm phu tục tử. Trở thành một vị thánh trong trong tương lai. À, cho nên khi chúng ta đến với Phật giáo. Là nhiều người bảo rằng Phật giáo là bi quan liễn thế. Nhưng mà thưa đại chúng không. Đạo Phật là một đạo tích cực và năng động. Của tất cả tôn giáo có mặt hiện hữu. Trên hoàn cầu này. Là vì sao vậy? Nếu người nào đó đến với đạo Phật giáo. Mà thụ động á. Thì người đó không phải là đệ tử của Đức Phật Và người đó không nhận được một cái kết quả nào à, Khi mình làm đệ tử của Đức Phật hết cả. À, Cho nên cái điều quan trọng của chúng ta Khi chúng ta phải nghe những gì Đức Phật nói Và chúng ta phải làm những gì mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta à, Còn những cái mà Đức Phật không hướng dẫn đó, Thì cái đó không cần thiết à, Thì mình đừng có nghĩ cho thêm nói gì Gọi là tạp niệm Nó phiền tối à, Mà nó mất đi cái gọi nhất Điểm nhất tâm à, Nhưng mà cái bệnh chung của quần chúng Phật tử chúng ta là Hay tạp niệm đó. Nghĩ lung tung Cũng như thí dụ ngay dựng tu Mà mình cứ pháp môn mình là số 1 Pháp môn người khác là số 2 Là chính trong cái số 1 và số 2 đó Quý vị cũng sinh lên cái gì Cái tạp niệm rồi đấy à, Và cái tạp niệm là chuyện Mà mình còn phạm vào một cái tội đó, Tức là phép Phật Giờ thiền, tôn, và, à, thiền tông hay tịnh độ tông hay mật tông hay pháp hoa tông hay là hoa nghiêm tông vân vân và vân vân. Nhưng mà tất cả những cái pháp môn đó cũng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nhưng mà sở dĩ, Ngài biết rằng cái phước báo và cái lượng công đức của mỗi chúng sinh có có khác nhau. Cho nên Ngài phải muốn đưa tất cả chúng sinh trở về con đường giác ngộ và giải thoát. Và đạt được cái Phật huệ ở trong trong tương lai. Cho bắt buộc Ngài phải nói nhiều pháp môn Cũng như, như kinh A-di-đà là một bộ kinh Mà Đức Phật thấy rằng Chúng sinh trong cái thờ mạt pháp Không đủ cái trình độ Mà để nhận thức Những cái giáo lý cao siêu Mà Đức Phật muốn truyền đạt lại chúng ta Để đi tìm về cái Phật tánh Đang nằm trong mỗi con người của mình Cho anh cuối cùng Đức Phật sợ những chúng sinh này à, Sẽ đi, đi trong con đường đau khổ Cho nên tự khắc tại vườn kỳ thọ cấp cổ độc Đức Phật kêu xá là phát lại trong một bữa à, một cái ngày à, tốt đẹp nào đó Đức Phật kêu xá là phát lại Ngài mới giới thiệu rằng có một thế giới cách đây mưu mua ức cõi, nơi đó có Đức Phật A-di-đà, Ngài đang ở đó Ngài đang thuyết pháp à, Cho nên chúng sinh nào muốn phát nguyện sinh về canh giới của Ngài à, thì nên phát nguyện À, thì sau khi à, phát nguyện hành trì và tu tập Thì một khi lâm chung Thì Ngài sẽ tiếp dẫn về cảnh giới của Ngài Vì về cảnh giới của Ngài rồi Sẽ tiếp tục tu à, Chứ không có nghĩa về đó được thành Phật liền à, Cho nên quý vị thấy tại sao à, Cái câu thường ngày Mà quý vị tụng phần hồi hướng Nó có câu là cứu phẩm liên hoa vi phù mẫu Hoa khai kiếm Phật mộ vô sanh Tức là cứu phẩm đó là chính phẩm À, thì cái chính phẩm sen vàng đó Tức là cái thứ bực của cái sự hành trì Và cái sự tu tập à, của chúng ta ở thế giới này à, Cho nên khi vãng sanh về đó à, trên, cái, trên cái cảnh giới của Đức Phật có cái ao thắt báo à, Và trong cái ao đó có những cái hoa sen à, Mà cái hoa sen đó tức là là Trong cái ao thất báo đó nó có hoa sen Gọi là liên trì là như vậy Tức là liên trì là cái ao sen À Thì những cái hoa sen đó nó nằm sẵn đó Tùy theo cái niệm Phật và cái sự hành xử của chúng ta ở thế giới này à, Mà khi mình vãng sanh về đó rồi thì nó sẽ được 9 phẩm Hôm trước Thầy có nói ở đây một lần rồi Tức là 9 phẩm là hạ phẩm, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh là 3 Rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm thượng sanh là 6 Và thượng phẩm hạ sanh và thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh là 9 Tên gọi là cứu phẩm là như vậy. À, cho nên nhiều người không biết. tưởng rằng Về đó nghe nấy Phật A-di-đà. Tiếp dẫn mình. À, cái Mình thấy Phật. Nhưng mà thật sự. Tùy theo cái phước báo. Và cái sự à, hạ thủ. Tu tập của mỗi chúng ta. Để rồi chúng ta được vào trong hoa sen đó. Và khi mình nằm trong cái hoa sen đó rồi. Á, thì tới một cái lúc nào. Đầy đủ nhân duyên rồi. Cái hoa sen này nó bung ra. Thì lúc bây giờ mình mới thấy được. Diện kiến được Phật A-di-đà. Mình đánh lẽ. À, cho nên gọi là hoa sen là mẹ là vậy đó phụ mẫu là như vậy. Tức là mình ở trong hoa sen hoa sen bung ra mình diễn kiến được Phật A Di đà. nó giải, cho nên gọi là cứu phẩm điều hoa vi phụ mẫu là như vậy. À, nhưng à, tùy theo cái sự hạ thủ của chúng ta à, cho nên nhiều vị cứ nghĩ tu như thế này cũng chưa được. À, cái này không bây giờ nghe nó niệm Phật nhất tâm giờ mình cũng làm gì hết. cứ niệm Phật thôi, ai làm gì kệ. À, để tao niệm Phật để tao vẫn sao <cười> quý vị có được không? Nhưng mà thầy thấy có trường hợp đó đó. có nhiều vị niệm Phật đến nỗi mà con cái nó làm mệt tới cỡ nào đó cũng kệ không cần biết hết cá. Cái chữ buông, quý vị nhớ chữ buông mà Đức Phật nói ở đây á buông có nghĩa mình không tham đắm à, mới gọi là buông. rồi nhiều người không hiểu được cái chữ buông là không tham đắm đó, thôi bây giờ, Ở đây thì quý vị nó khó khăn chứ đâu như Việt Nam mình à, à, Cha mẹ cần à, quả con cái nó chẳng Cha mẹ coi cho nó cháu nội cháu ngoại gì đó à, Không Nhất định tao giờ tao niệm Phật Để ta dặn sanh Không làm gì nữa hết cả Đáng lẽ không ăn luôn Nhưng không ăn thì chết Sao cho anh phải ăn thôi à, Chỉ biết ăn đâu là niệm Phật thôi Thì cái đó cũng chưa được À, nếu Đức Phật khuyên chúng ta niệm Phật cái đếm nhất tâm cái nhất tâm ở đây không có nghĩa là cứ Nam Mô Đa Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật là nhất tâm, nhưng mà cái miệng thầy Nam Mô Đà Phật nhưng mà tai thầy nghe ai mới ho đó rồi thầy nghe Còi bíp bíp bíp bíp cái thầy nghĩ ủa sao có cái xe mà chạy ngang chùa. À như vậy thì làm sao mình có thể nhất tâm được. Quý vị có thấy, thấy không? Cho nên cái cái tịnh mà Đức Phật nói đây cái thiền mà Đức Phật nói đây tức là cái cái định mà trong cái động mà chúng ta vẫn tịnh Thì cái tịnh đó mới đưa chúng ta đạt đấu một cái cứu cấm Chứ tịnh không có nghĩa là im hết không ai Động đầy hết là tịnh Dù nhiều người nói thông bây giờ Ở nhà chống nội chống ngoại nó khóc rồi Cái thế giới này xe cổ ồn ào Thôi tôi vô trong rừng đi Tôi ngồi trong đó cho nó tịnh Thưa đại chống khâm Nếu mà quý vị đi tìm cái tịnh đó Không bao giờ gặp được Phật hết Bởi vì cái tịnh đó là cái tịnh trong cái giá Cho nên mình chính sống Sống trong cái cuộc đời Mà nó lộn xộn Nó đáo điên Gặp ai cũng chửi Cũng mắng Cũng nguyền rũa Mà mình lúc nào Mình cũng cười Mình không Coi như là Không khe gì Cái chuyện đó à, Thì cái tâm của chúng ta Mới tỉnh à, Cho nên quý vị thấy Tại sao hình ảnh của Đức Phật Di Lặc Ngài đi ra ngoài chợ rồi Ngài gặp nhắc nhỏ tên nhỏ Nó kéo nó Níu nó Nó xoay nó, nó, nó gọi gõ đầu Ngài cũng thân à, Tức là trong cái Cái động đó mà ngài vẫn giữ được cái cái tỉnh à, thì chúng ta mới có thể ra khỏi được sanh sanh tử à, quý vị có thấy điều đó không Còn nếu quý vị trốn chạy á. quý vị đi tìm cái, cái động để tránh cái động để tìm cái chỗ thanh vắng là quý vị trốn chạy mà trốn chạy như vậy thì không bao giờ thấy được Phật bởi vì Đức Phật đó Đức Phật muốn cho chúng ta cũng như cái chánh niệm và cái nhất tâm ở đây á Là đi đứng nằm ngồi Cũng gì Sống trong niệm nhất tâm Cho nên tại sao gọi là niệm Phật tâm Muội Niệm Phật tâm Muội tức là vào trong tránh định Mà vào trong tránh định rồi Thì lúc bây giờ tâm của chúng ta Không bị lây chuyển bởi một cái ngoại Ngoại cảnh nào hết cả à, Đó à, Thì quý vị phải tập như vậy Chứ đừng có tu với kiểu là Thôi giờ tôi buông rồi Tôi, tôi, tôi chỉ biết tu thôi tôi không có cần gì hết cả Nhưng thưa đại chúng không Cái cần không cần đó là Mình đã tạo rồi Nếu mình nhiều phước báo Mình không sinh vào con người Ở vào cái thế giới Mà Đức Phật diệt độ 25 thế kỷ Mình mới xuất hiện lù lù ra đây Quý vị thấy không Cho nên mình đã, mình đã ra vào cái thời kỳ này Thì mình đừng dỗ ngực xưng tên Rằng mình là cái người phước báo Phước đức nhiều Nếu anh phước đức nhiều Thì anh sẽ được gặp Đức Phật Thích Ca à, Nói Pháp tại vườn cấp cô độc rồi à, Hoặc là kỳ hoàng tinh xá Hoặc là À, Trúc Lâm Tinh Xá Hoặc ở Pháp Hội Linh Sơn Chứ không có chuyện tới. Bây giờ Phật nhập niết nước bàn Mấy ngàn năm mình mới ra đây à. Cho nên sở sĩ Thầy muốn nói như vậy Để cho chúng ta thấy rằng Mình phải nhìn cái lượng phước báo của chúng ta Để mà chúng ta có một sự hạ thủ Và tu tập à, Còn bằng không à, Quý vị tu cho nó vui vậy thôi Nhưng mà thấy chân chết đi rồi Thì con đường vãng sanh vẫn không vãng sanh Vì sao Vì vẫn mình vẫn còn chấp, chấp chặt Và mình không có buông bỏ Nhưng mà nhớ chữ buông bỏ của Đức Phật nói đây Buông bỏ tức là mình dứt cái tham ái và cái tham liếng đó Gọi là buông bỏ Chữ buông bỏ có nghĩa là mình bỏ phức được hết à, Không có chuyện chuyện như vậy à, Nhưng mà nếu buông là gì Mình làm nhưng mà mình không tham Phải đơn cử một chuyện cũng như mình ăn này Cũng cái ăn thôi Nhưng mà cái ăn đó Cái ăn mà nếu chúng ta hiểu, không hiểu thành tham ăn Đó Tham ăn, tham hưởng thụ đó. Quý vị thấy không? Có nhiều người họ ăn, họ đòi cái này, đòi cái kia. Đó là gọi là tham ăn đó. Và hưởng thụ, hưởng thụ gì? Trong cái ăn đó để enjoy trong đó. Nó là như vậy. Còn nếu mà chúng ta hiểu được Phật Pháp, thì cái ăn của chúng ta, ăn ăn để làm gì? Ăn để nuôi sống thân này. Nhưng mà nuôi sống thân này thế chi? Để tu tập. Tu tập như thế nào? Để cho chúng ta có thể ra khỏi được sánh, sánh tử. Thì khi mà quý vị ăn như vậy. Thì thấy nó rất là dễ lắm. Mà quý vị không hiểu được như vậy. Thì ăn mình phải đòi thế này. Đòi thế kia. Con cái nó lo nẹt. Đó. Chiều cha mẹ thấy mệt. luôn Mà khi nó mệt rồi nó đổ quạo. Khi nó đổ quạo rồi. Nó trách. Ta nuôi mày từ hầu đó hổm. 9 tháng kêu mang 3 năm nhũ bộ. Vì bây giờ mày cư xứ ta như thế lắm. Cho nên cái điều quan trọng. Là mình nên trách mình trước. À. Mình phải làm như thế nào. À. Mình sống đúng pháp. Mà chính quý vị sống đúng Pháp đó là gì? Là một bài Pháp Để hướng dẫn con cái nậu ngoại Nó trở về với con đường của Phật Đạo Mà nếu quý vị không đi đúng Pháp đó, à, Thì con cái nó càng ngày nó càng càng xa mình Nghe nó đi chùa là nó đã thấy ghét rồi Chứ đừng nói là tới chùa lễ Phật à, Bởi vì mình quá cực đoan à, Cho nên từ cái điểm đó Làm cho con cái nó thối tâm à, Do vậy cho nên khi chúng ta biết đạo Và chúng ta là cái người đã có nhân duyên Biết được Đạo Pháp Trở về làm đệ tử của Đức Phật Thì chúng ta cũng phải làm như thế nào Để cho con cháu của chúng ta à, Nó cũng có thể trở về với con đường của mình đi Vì con đường đó là cái con đường Không phải giúp cho mình Và cho con cháu của chúng ta Được cái sự an lạc trong cái cuộc đời này Mà nếu chúng ta hành xử đúng Pháp Thì chúng ta và con cháu chúng ta Dòng ngọ của chúng ta Sẽ được những cái sự an lạc tiếp tục trong trong tương lai Mà chính cái an lạc đó Không có nghĩa mình tìm cái sự an lạc để mình hưởng thụ Mà chính cái an lạc đó để mình có thể tìm được cái con đường Mà Đức Phật đã khai thị cho chúng ta Tức là trở về cái Phật tánh Mà mỗi chúng ta đã sẵn sẵn có à. Cho nên sở dĩ Thầy chọn bộ pháp hoa này Thầy hướng dẫn đại chúng là vì sao Vì Đức Phật muốn triển khai Để cho tất cả chúng sanh thấy rằng mình là một vị Phật sẽ thành trong tương trong tương lai mà cái điều chúng ta không thành Phật trong tương lai bởi vì chúng ta không chịu ứng xử và thực hành những gì của Đức Phật đã đã nói rồi tưởng rằng như vậy là Đức Phật nói à, không linh à, nhưng mà cái không linh đó là do cái lỗi tại chúng chúng ta à, à, do vậy cho nên hôm nay à, kỷ niệm với Phật Adi đà à thầy muốn chia sẻ đến những cái điểm à chốt để cho tất cả quý vị à, có thấy thấy rằng tất cả những cái pháp tu nào cũng quý hết cả. Nhưng mà pháp tu đó phải pháp tu mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta thì pháp tu đó mới đúng với pháp. con, nếu pháp tu nào mà không phải Đức Phật đưa ra trong một kinh điển nào à, thì cái pháp, pháp tu đó chúng ta nên coi xem lại. À Là con đường đó nó có dẫn chúng ta à, Trở về cái con đường cứu cánh giải thoát hay không Hay là chúng ta đi một đổi à, Rồi cuối cùng đời này đời sau Và lô vô lượng kiếp chúng ta cứ Mãi mãi trong cái quỷ đạo của luân luân hồi Thì chúng ta đừng có tu kiểu đó à, Nó mất đi à, cái, Một cái công suất Mà cái công suất đó chính mình đã, đã tạo Chứ không phải người khác Thầy nói cho quý vị hiểu không Cũng như bây giờ quý vị được làm người À, mà quý vị đầy đủ Đức Phật gọi là chư căn cụ túc Là mình có đầy đủ được phước báo Cho nên khi mình biết như vậy rồi Tất cả những cái việc làm của chúng ta Cái cử động động tác của chúng ta Chúng ta phải tự xem Nếu thấy rằng việc này ác tự nhiên mình rút tay vào Mình nghĩ mà cái nghĩ này Cái nghĩ trong đầu của mình á Xanh lên những cái, cái, cái niệm ác Chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ xóa nó đi Đuổi nó qua một cái khác liền à, Thì nếu tất cả chúng ta tu Và chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật như vậy. Thì chắc chắn rằng hôm nay và ngày mai. Chúng ta sẽ luôn luôn gặp tất cả những cái thánh duyên. Trên con đường tu tập của mỗi chúng ta. Và trong tương lai chúng ta cũng tiếp tục gặp những nhân hạnh tốt. Gặp những thiện hữu tri thức. Trên cái con đường đạo nghiệp tu tập của mỗi chúng ta. Như vậy khi Thầy chấm dứt đại chúng. vị nào có... Mong hỏi gì? Tại thiên sẽ thêm cho chúng ta bắt đạo vào coi lại A Di Đà Phật. Dạ Mong cầu ta bởi vì dĩ mình về thế giới của Đức Phật A Di Đà nó khác hơn cái thế giới của của Ta bà là cái thế giới ta bà là cái thế giới mà sở dĩ chúng sinh tạo cái nghiệp à, cho nên đến cái thế giới này. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên trong kênh đà Phần Chót á, chư Phật trong mười phương có khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tức là hy hữu thay. Ở trong một cái thế giới mà ngủ trượt ác thế này mà Đức Thích Ca Mâu Ni nguyện đến thế giới này à, để làm cái việc độ sanh. Còn cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái thế giới về đó rồi á. Tức là theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật mà chúng ta tu tập. Cho nên gọi là trong kinh A-di-đà cái từ chữ nho gọi là A-bệ-bạc-trí-kỳ-trung là Nhưng mà thực sự dịch tiếng Việt của chúng ta tức là nhất sanh bổ sứ. Tức là khi mà sinh được về cả đó rồi á. Thì từ cái chúng sinh ở thế giới ngài tu rồi thành Phật ở trong tương lai. Chứ không bao giờ trở lại luân hồi nữa. Gọi là nhất sanh bổ sứ. À, là một. Và cái thứ hai nữa, tất cả những cái mà của thế giới Tây phương cực là không có không phải bằng nghiệp mà nó có. Cũng như con chim ở trong cái thế giới mình chim sẻ nó bay xung quanh hay hay là những con chim đó là con chim này là con chim bằng nghiệp. À, đến, cũng như con người mà đến trong cái cảnh cái giới của chúng ta, con người này cũng đến bằng bằng nghiệp. À, cho nên thầy đã đã phân tích hôm trước trong những buổi giảng trước thầy nói mấy lần. Chúng ta đến đây có hai trường hợp, một trường hợp thứ nhất là đến là bằng nghiệp. Để thỏa báo. Và trường hợp thứ hai. Á, là mình đến đây. Nhưng mà. Một vị Bồ Tát nào đó. Mượn cái thân phàm của chúng ta. Để đến thế giới này. Làm cái việc độ sanh. Thì chúng ta chỉ một trong hai trường hợp đó. Mà nếu mình không phải chư Phật Bồ Tát. Mượn cái thân phàm này. Để làm việc độ sanh. Thì mình đến đây bằng nghiệp. À, nhưng ngược lại. Những cái người mà sinh về thế giới. Đang phải bằng nghiệp. Chứ bởi vậy cho nên Thầy nói. Tu mà Pháp Môn Tịnh Độ. Nhiều Thầy. Cứ không có dặn sâu á Cứ nay tu dễ dễ dễ tu đi con tu đi con á Thì cái này cũng được Tức là khuyến hóa Phật tử như vậy Nhưng mà hiểu cái dễ đó Nhưng mà bên cạnh đó phải gì phải chua Chứ còn không nhiều vị cứ dễ vui Tưởng Nam ơi Đà Phật Nam ơi Đà Phật Thì mình Phật nhưng mà niệm Nam ơi Đà Phật Nam ơi Đà Phật Mà thằng cháu nó nói Phật tắt mai này bây giờ á Tao mà không nói niệm Phật tao tắt mai này đó Thì làm sao thì vắng xanh Cho nên đừng có quan niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật là dễ. Nó dễ là bởi vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thì mình thấy nó dễ. Nhưng mà như khi nãy thầy nói phải niệm trong cái niệm nhíp nhất tâm và mình phải có cái sự buông bỏ mà buông bỏ khi nãy thầy nói buông bỏ đây không có nghĩa là bỏ bỏ mọi phức đó. Tức là làm như thế nào mà cái từ trong Phật giáo gọi là vô cấu và vô nhiễm. À, vô cấu vô nhiễm như nãy thầy nói chẳng hạn giờ mình ăn Mà mình ăn để nuôi thân mạng này Để tu tập Đó là mình có ăn nhưng mà mình không bị nhiễm à, Còn Nhiễm là vì sao? Mình ăn nhưng mà mình hưởng thụ Chẳng hạn như nhiều vị Nói với vợ là phải Mua cá lắp mà cá lắp tư đó. Nó phải bao bao bao, bao, bao vậy rồi Chỉ người ta đập cái đem về nấu à, Ngọt ngon Bữa ăn nó vui vậy hả? cười hả hê Nhưng mà vợ mình mà xã bệnh nói Bữa nay tôi ra ngoài không có con cá này. Cá mà cá tư cũng không có giờ Mua 1 ca đã chết rồi, cái là bữa ăn đêm sụ sụ xuống liền à, Ăn nó, thịt nó không có ngọt, không có ngon, nó chán thế này, thế kia Quý vị thấy không? Đó Cho nên ăn, nhưng mà cái ăn đó gọi ăn nhiễm là giải thích Cho nên cái vô cáo, vô nhiễm là như thế nào? Tức là chúng ta ở trong cái thế giới đầy đau khổ à, Ngủ được ác thế này Nhưng mà chúng ta làm như thế nào chúng ta thoát ra được cái đau khổ đó à, Cho nên gọi là chúng ta đến đây bằng nghiệp Còn khi mà về tới Phương Cực Lạc á, là không nghiệp là vì sao? Tức là tất cả những cái đấu nghiệp vãng sanh á. Mà mình niệm Phật đến cái độ gọi là. Nhất tâm bất loạn rồi á. Thì mới vãng sanh. Thì cái nghiệp mình mang là mang thế giới này. Nhưng mà khi mình đã về. Thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Của Đức Phật A-di-đà. Là cái nghiệp mình đó. Nó đã dứt ngang phải đó rồi. Cho nên khi quý vị phải thấy cái ranh giới đó. Đừng có dễ vui rằng là cứ đây. À, niệm Phật A-di-đà dễ A-di-đà dễ. Rồi trong khi mình niệm mà mình không có hành xử một gì cả à, Mà chính cái điều đó thầy đã thấy rồi à, Chứ không phải thầy chỉ nói suôn với các Phật tử Chẳng hạn như một Phật tử như thế này à, Những vị mà theo thầy lâu thầy đã nói câu chuyện này rồi hoài Nhưng mà thầy thấy nó có giá trị thầy cứ nhắc đi nhắc lại Vị nạn chơi trường Cứ một cô dâu về Cô dâu này hoàn toàn biết gì hết Do trai nó chọn sao đó À, cho nên về thì quý vị biết bên Việt Nam mình đó, Cái phong tục mà về Con dâu về làm nhà chồng mấy ngày đầu Nó rung sợ lắm chứ không phải kiểu như Thế kỷ 21 mình đây đâu à, Cho nên là cô dâu đó lính quýnh Nấu bữa cơm thì Gần trưa rồi mà chưa xong Và nồi chay nồi mặn Cho nên cô ta lật lật lật lật lấy cái muỗng mặn Múc rồi ấy muỗng chay nếp nếp nếp Mà mẹ chồng mới xuống Làm như một tăng May là con quỷ phá nhà chay Tao ăn chay mấy năm nay rồi. Thanh tịnh bây giờ. Mày mới về mấy ngày. Mày làm tao phải phá giới tao thế nơi kia. Mày làm một khơ. Mày là con quý. Mày ra khỏi nhà tao bây giờ. Quý vị thấy sao? Con dâu chạy vô buồn. Việt Nam mình chạy vô buồn ở đâu có phòng riêng rồi đâu. Nằm khắp. Chờ ông xã về. Cứu con gói, Về lại nhà cha mẹ. Quý vị thấy sao? Những gì xảy ra trong tương lai? Cô dâu đó không những là oán bà mẹ chồng, mà chê tách oán luôn đạo Phật nữa. Đạo Phật gì mà ác thế? Mẹ chồng mình ăn chay niệm Phật, nghĩa là răng răng, đạo Phật, nam ơi, đạo Phật, đạo Phật, bác nhà ba, la, bác, tâm, từ bộ, tâm, tâm, bác nhà bác, bác nhà bác, bác nhà bác nhà bác, tâm cơm, tươi tay bác, tâm bác nghĩa là, nghĩ là như là gõ kiến như vậy đó. Nhưng mà khi đụng một chuyện lên, khởi lên một cái tâm sân si như vậy. Về là không những cô ta nói, mà cả xôi gia không nhìn mặt nhắm nè. Và cũng không bao giờ nghĩ tới chùa chiền nữa Trước kia ông ta bà Rui Gia còn ngày 14 rằm Rồi còn à, ghé chùa đồ nữa kia lễ Phật Ba Lẹo đi về Từ ngày đứa con dâu đó Về nó thực lại câu chuyện vậy Nghĩa là cả một gia đình Không nghĩ tới Phật Pháp Còn oán Phật ông Phật ông án quá Cho nên, Ông, ông, ông, ông, ông huấn luyện như thế nào Mà đệ tử ông nó như thế đó Quý vị thấy không đó Rồi bây giờ khi mà thầy nghe câu chuyện đó Một người về kể với thầy Thì thầy nói là Chính bà tức quá Bà muốn nói cho thỏa giận Bà mắng là Mày là con quỷ Nhưng mà theo thầy kết luận thầy nói, Khi mà bà nói con dâu bà quỷ Thì bà là quỷ trước Vì biết tại sao không Bà là mẹ Mà con trai bà lấy quỷ Thì nghĩa là con trai bà cũng quỷ Thì con trai bà quỷ mới lấy con gái quỷ Mà con trai lấy con gái quỷ Thì bà là quỷ mới đẻ ra con trai quỷ Chứ sao người đẻ ra quỷ bởi Vì thấy không Đến khi dẫn mấy người trung quanh đưa về chùa thầy giải thích cho bà sợ. Từ đó xong hối ăn năn trở lại gia đình xu gia năn nỉ nói phân bùa trở lại. Rồi cuối cùng mới hòa thuận lại được. Quý vị thấy đó, ăn chay đó, ăn chay trường đó. tụng kinh thì ăn nhanh như là kiến giọt. nhưng mà khi động chuyện tới có sao đâu. Cho nên quý vị phải thấy là ăn chay này là gì. Để tránh chúng ta gây cái nghiệp Nghiệp sát Còn cái chuyện mà Cái đôi đũa mạng nhúng vô nào canh chay Nó ăn nhập vết cá Trong quý vị thấy á Cho nên khi mà chúng ta chấp như vậy đó Là chúng ta hư hết tất cả Hám hết tất cả à, Cho nên chúng ta phải hiểu phải Ăn chay là gì Để tránh gây nghiệp sát à, Chứ không phải ăn chay có nghĩa là Nghe chữ thanh tịnh á Cũng như cái thanh tịnh mà nó cúng dường chư Phật thanh tịnh Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có nói rằng á Tức là khi cúng vườn phải dân cúng thanh tịnh. Lặt đó là bằng cái tâm. Cũng như thế giày là không được đó. Quý vị biết thầy ăn chay. Nhưng không biết ổng ăn chay Mình chơi không? Mình, vô, mình lấy mũa dài vô mặn mình bỏ vô này thử không? ăn biết không? Đó mới là có tội. Hoặc là mình biết cúng dường dùng thà, cái tâm thanh tịnh để dân cúng. Mình coi phận cũng chả ra gì hết. Lấy đồ mặn rồi đồ bỏ lung tung hết. Đó thì cái đó cho nên trong cái đề tạng mới là. Chúng ta phải thành tâm để cúng dường dâng lên cúng dường chư Phật là như vậy. Chúng ta phải hiểu cái chuyện đó. À, cho nên chỉ một điều đó mà nếu quý vị làm không xong là nó ảnh hưởng đến cả một cái, cái chuỗi dài đến với Đức Phật. Rất là nguy hiểm. À, do đó cho nên khi mà mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc tức là cái nghiệp của mình đã dứt. Dứt rồi đó. À, quý vị thấy vậy? Nhưng mà khi mình biết là cái nghiệp của mình dứt như vậy thì mình phải tôn như thế nào. À, rồi mới nghiệp mới dứt được Chứ tôi kiểu như cái, cái người mà thầy mới vừa kể đấy, Làm sao mà, mà giấc nghiệp được rồi Làm sao vắng sanh được Rồi cũng tưởng là vắng sanh Rồi thiêu cái xã lợi cả đống đồ nào kia Mà tưởng như vậy nhưng mà rất là nguy À không có chuyện đâu Quý vị thấy tại sao trước Trước thế kỷ 20 Từ 19 trở đi Kiếm xã lợi rất là khó Mà từ 20-21 trở lại đây á Thiêu là sẽ lợi bầm bầm bầm bầm về không quý vị thấy chuyện lạ không Mà trong khi quý vị Thầy suy nghĩ thầy buồn ngừ một cái đó là Cái những người mà gần Cái thời điểm của Đức Phật đó Là cái phước báo hơn chúng ta Mà những người đó thiêu không có xá lợ Mà bây giờ mình những người đi sau Đức Phật đó, Mà thiêu là xá lợi bụm bầm hết Quý vị có thấy không Cho cái đó rất là nguyên Cho nên Trở thành một cái phong trào Trở thành một cái phong trào Chúng không nên Chính chúng ta đến với Đức Phật Chúng ta đến bước đi của chúng ta một bước đi chắc chắn Cứ nghe nói xa lợi xá lợi xa lợi Xá lợi gì cái ông Ở bên Chicago kia Lỏng 12 người con Cả dâu cả trẻ Mà thiêu ra xá lợi cả bậm Đó là người thầy biết đó. Rồi một cái người trên vị si nha Cô ta ăn chơi trường thọ Bồ Tát chán thật à, Nhưng mà à, Bà ta có chồng Nhưng mà sinh được hai đứa con thôi. Nhưng mà hai đứa con thôi. Thì hình như lúc đó. Phật tử đã kể với thầy là. Chồng mất năm. Hai mươi mấy tuổi rồi Hai mươi ba tuổi thôi. Thì từ cái đó. 23 tuổi. Ba sống miết cho tới. Hôm nay. Cho nên khi. Về đến Việt sinh nhà. Thầy về cho nó thầy giảng. Thì bà có tâm sự là con. Từ ngày ông xã con mất. Con không có bước thêm một bước nữa. Mà con sống như vậy. Con nuôi mấy đứa con. Bữa nay nó thành tài. À, và con. À, phá nguyện con anh trường Con thọ bồ tắc giáo à, Tại gia à, Nhưng mà cũng không thể nào có xóa lỡ Bởi vì bà ta đã lập gia đình rồi à, Quý vị có thấy được Mặc dù không bước thêm một bước nữa Nhưng mà khi thiêu rồi Mấy người thầy đã về như thế này Rồi mấy người phe cho Xóa lộ cho một khối rồi à, <cười> Thầy nghe này cũng không, à, Bởi vì vật tử đó với thầy Thầy biết về thọ bác quan trai rồi Trên đó thầy có 8 thời gian à, Nhưng mà quý vị biết tại sao Mà thiêu bây giờ xá lợi nhiều không Bởi vì cái nồng độ có điện Nó đốt quá cao à, Cho nên tất cả những cái xương này Nó ra rồi Nó, nó, nó, nó, gọi, nó gọi là nó, nó keo lại đó à, Thì là tưởng này mấy cục xá lợi hết Rất là nguy à, Cho nên xá lợi là chỉ Chư Phật và các vị thánh Thánh tăng Mới có xá lợi Chứ bây giờ như thầy, thầy cũng nói là thầy thánh tăng Nếu thầy thánh tăng á Thì thầy sinh vào cái thờ bi trực tiếp nghe Đức Phật gián pháp Làm đệ tử của ngài Ngài vuốt đầu cái là xong ngay Chúng có cạo ngày tháng nào cũng Phải cạo tháng hai lần hết à, Còn hầu quý vị Đệ tử của Đức Phật còn tại thế Ngài nói thiện lai thì kheo Nhưng bây giờ quản định Thầy nói thiện lai thì kheo Tự tóc đầu rộng hết Có y rồi đắp vàng rực hết Đó, Nó mới là thánh tăng Còn bây giờ mình không cạo Cái ra tùm lum hết Mà nếu thầy chừa dài cái Chẳng hạn như <cười> Quý vị thấy cái hình của Ngài quán độ bây giờ ngài đại ngủ tăng thống không? Râu dài đó thấy không? À. Thì cái râu dài đó là vì sao ngài bị đầy ra ngoài thấy bình bát việc ngài sinh ở đó. À. Cho nên đó là có cái chùa mà cái chùa Thánh Minh thôi. À. Cho nên khi mà 82 nó muốn, muốn đầy ngài ra tóc ở đó rồi thì từ ngày đầy ra đó ngài để không cắt cạo râu cạo tóc gì hết, cho nên cái tóc nó dài đó. Thì ngài nguyện khi nào mà ngài Trở về trong miền Nam rồi Thì mà ngài ngài mới xuống Bắc mà Cho nên có râu như vậy đó Quý vị thấy không Cái hình đó là cái hình Mà lúc ngài đang bị đầy Ở ngoài Thái Bình Bắc Việt ừ. Cho nên quý vị thấy không Đó cho nên Mình tạo cái nghiệp mà mình thấy Khi Hòa Thượng nói với thầy mà, Thầy tự nhiên Cái lưng này nó muốn chóng ốc Họ nói như thế nào đó Mà khi Hòa Thượng ra tới nơi rồi Là họ nghĩ rằng Đây là không phải là Cái gì ác ôn không? Mà nó còn hơn cái ác ôn nữa Cái từ mà họ nói cho cho, cho cái Việt Nam Cộng Hòa là cái gì ừ. Cho nên họ thấy và thường là Nghĩa là nói về Việt Nam Cộng Hòa Người quân, người quyền nó là đọc ác Là cái chuyện họ thấy thường Mà bây giờ ông thầy tu á Mà ác như thế nào mà bây giờ phải đưa về cái chỗ này đầy đọ Thì ông ta tưởng rằng cái ông này nó ghê gốm tới cỡ nào nữa Chứ không phải là, là như là mấy cái ông người quân, người quyền à, Cho nên Họ thấy không? Nhưng mà đối với một tu sĩ Mặc dù ngài vợ Nhưng ngài vẫn mặc cái áo áo trăng Cái y y cái áo áo thông y như thầy hay mặc đó Mà gặp cái nhu Quý vị thấy nó cỡ đó, đó. Rồi ngày ra đó Ngài ăn cơm với gì? Với muối thôi họ, họ, họ tuyên trì làm sao Mà cái quần chúng xung quanh Tôi thấy hòa thượng mình nó, nó sợ tôi khiếp tới cái cỡ đó Nó nghĩ cái ông này ông ác Chứ không có gì hết đó À quý vị thấy không? À, cho nên từ từ từ từ Ở một tháng, một tuần tới 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng Cái ta thấy sao Ông thầy nó dễ thương quá Ông đâu có hung dữ gì đâu mà người ta nói Cái từ từ từ Lén lén lén đi ngang Bỏ, bỏ ra muốn Người đi ngang đi bỏ, bỏ cải Người kia đi ngang đi lén lén bỏ một bệnh ngọt Rồi từ sau đó Cái Hòa Thượng mới bắt đầu uh, Có ăn đó Cái còn uh, giai đoạn đầu là ăn muối thôi Muối với nước khoấy thôi Rồi ngay cái mấy cái thằng công an mà đưa vô để giữ hòa thượng cũng vậy. Nó thấy mà tự nhiên nó lánh xa vậy. À, từ, từ, từ từ từ từ thời gian 5 tháng 3 tháng trở đi rồi. Rồi cuối cùng mấy cái thằng mà gần gũi xin thầy làm đệ tử thầy quý y luôn. À quý vị thấy không? À, nói vậy thì bây giờ thầy trở lại cái chỗ của Quảng Định nói. Tức là cái thế giới tài phương là cái thế giới không phải bàn nghiệp. Cho nên quý vị... À, đọc trong kinh A-di-đà, tổng kinh A-di-đà Thấy có những con chim bạch hạt không tước Anh võ Xá lợi cả lăng thần già nó bay bay đó. đó Nhưng mà cái tiếng con chim nó kêu đó là Những cái bài pháp của Phật A-di-đà Ngài muốn cho cái tiếng pháp nó lưu thông à, Cho nên những con chim này Nó kêu tiếng kêu đó là cái tiếng pháp Còn chim mình kêu chít chít chít chít chí, chí. không, không có pháp gì đâu nghe Quý vị có thấy điều đó không à, Cho nên chim của cảnh giáo Phật A-di-đà là Những con chim đó công Xá Lợi Ca Đó là những con chim mà Đức Phật Muốn cho cái pháp âm Của thế giới ngày nó được lưu thông 24 trên 54 Cho nên có những con chim đó Cho nên bây giờ cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Các con đừng nghĩ rằng Những con chim này vì nghiệp báo mà sinh ra Nhưng mà những con chim của thế giới của Mình là con chim của nghiệp báo sinh ra Chứ không phải con chim mà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Muốn cho tiếng pháp lưu thông Ngài biến hóa à, Cũng như gió cũng vậy Gió vừa rầu cho sấy mấy ngày nay á, Cây cối đồ đổ vỡ hết Nà, Thấy không Nà, là Thầy cũng mới rớt cái miếng ấy hôm qua à, Cái miếng hoành hôm qua nó cũng rớt bể bình kiếp Gió quá trời đi à, Nhưng mà cái luồng gió trên Tây Phương Cực Lạc á, à, Thì chính cái luồng gió đó Nó cũng phát ra những cái âm thanh Pháp âm vi diệu của Đức Phật Cho nên chúng sinh ở thế giới đó nghe Cái gió Mà phát ra như vậy Thì tự nhiên phát là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng à, à, Cho nên kết luận lại là Cái thế giới đó không phải nghiệp là như vậy ừ. Còn thế giới của chúng ta là thế giới của nghiệp Nhưng mà khi thế giới nghiệp Mà có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xuất hiện trong thế giới này Thì mình mới thấy cái lầm đại bi Vô lượng của, của Ngài Ngài biết thế giới này khổ Nhưng mà Ngài vẫn đến đây Cho Ngài thành Phật trong vô lượng kiếp Mà cuối cùng bây giờ Ngài phải hiện thân Trong thế giới này thế giới dục giới. tranh Quốc buộc Ngài cũng có gì. Vợ Gia Du Đà La. Và con là La Hậu La. Rồi Ngài mới rời bỏ Hoàng Cung. Mới đi xin ra rồi mới thành Phật. Và quý vị biết. Thầy chỉ nói như vậy thôi đó. Chứ quý vị biết rằng. Trong khi những đệ tử của Ngài á. Mà những gọi là lục quần tỳ-kheo á. Nó nghe Ngài chết rồi á. Ngập nước bàn nó còn vỗ tay nó mừng nữa. Thì lúc bây giờ. Ngài xá lờ phát Ngài một Kiện Liên. Những cái vị mà. Nói. Đệ tử còn lại sau này Như Ngài An An Như Ngài Ca Diếp thấy vậy á Ngài An An thì cũng hư hư bực Nhưng mà Ca Diếp đừng Thâu kệ đấy đi à, Cho nên Ca Diếp kêu là khuyên Nên có Đàm chết khỏe có ông nói ông cứ nói cái này Đúng cái này sai cái này chân lý Cái này không chân lý bực mình Bây giờ ông chết rồi mình được tự do phải không à, Nhưng mà đó quý vị thấy không Trong khi thơ của Đức Phật Mà, mà Ngài là đã bực Phật Bực Thánh rồi Nhưng mà đến này rồi cũng bị thế giới Chúng sanh nó sỉ nhố như vậy đó, Quý vị thấy, nhưng mà Ngài vẫn An nhiên tự tại thế là quý vị thấy Ngài sắp thành Phật rồi Rồi những cái là Ma ba tuần đó Bốc dồn bụng lên như thế này nó ông cổ đàm Nói thấy ăn ở nó cho nên Bây giờ mang bầu thế này kia Phật không có nói mà. Ngài dùng thần thông tự nhiên Cái nó rách ra, cái gấu rớt xuống Thiên Hạ vỗ tay cự đảnh lễ Phật đó cho nên cái thế giới này là thế giới bằng bằng nghiệp à, để thọ báo còn về Tây Phương Cực Lạc là không phải nghiệp để thọ báo do vậy cho nên chúng ta phải tu như thế nào để đúng với cái tiêu chuẩn mà khi chúng ta đến đó rồi tức là dứt nghiệp à, không còn trở lại trong sanh tử nữa mà muốn như vậy thì chúng ta phải hạ thủ phải tu tập như thế nào chứ không có nghĩa là miệng thì mình niệm Phật nhưng mà ai mà gặp mình á Chào hỏi đàng hoàng thì mình vui mà à, ai mà thấy cũng cũngổ bạo đi thì làm sao vẫn sanh được rồi cứ tưởng này không mình cứ chỉ cần niệm phật ấy, nam mô đà Phật cái vãng sanh xin đại chúng không đó à, nhưng mà thầy nói cũng có chút phước là vì khi miệng mình Nam mô đà Phật thì mình chữ ai được hết à, chỉ vậy thôi thôi giờ chấm dứt thì ai ra Phật